đại bi thần ni thấy bóng dáng của t i ê u là thành biến mất ngoài đại điện không khỏi khẽ thở dài một tiếng à gì đà phật đứa trẻ thật là kiên cường thật là đáng thương Hoàng、Vân、Anh đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, Hoàng phụ, hãy huynh thù cho các huynh chết. con, con trong báo và bàn, Vân lên tiếng xuống nói. ngươi đồng đồng gấp găm với với Mai, đột đại đại đã một muội trước mặt Tú tỉ kêu quỳ Sư các các ý ý trong tiếng n g ồn ào mấy nghìn người của thanh l o n g b a n g trong đại điện đồng lạt quỳ xuống ánh mắt phẫn nộ căm hận nhìn chằm chằm vào hoàng tú mai đó là sự hỏi hàn lờ cầu xin chờ đợi quyết định cuối cùng của vân thường tiên tử hoàng tú mai i Mai sang mặt đại biến, phải kinh mọi người, Hoàng thân không cảnh tình khác. toàn dày. Bà là này, mà sang run động tượng tráng ẩn ngạc nhìn gắng Tú mặt ta trước cảm môi mấp bị Bà máy là có cố ó Các người. các con người, người đứng dậy đi. Anh nhỉ, con mau đứng đi. dậy dậy. mau trong a của đồng con. ý với yêu cầu của các t tiếng h o à n h ồ cuồng nhiệt hoàng vân anh kích động ôm chầm lấy hoàng tú mai vui mừng rơi nước mắt hoàng tú mai vuốt ve mái tóc của hoàng vân anh thở dài một tiếng t h ê l ư ơ n g hai hàng nước mắt như là những viên ngọc trài đứt dày cứ thế mà lăn dài trên má ai biết được trong tiếng thở dài đó của bà ta Chứa đêm ự n n g bao h i u chua sót, hận và đau buồn. là l và bà à được hận Ai ta sót, biết oán đã làm ra cuối h y ệ n không gì mà m bà cả đời bà ta u n làm. Đêm c u ố thu mặt đất tối đen như mực cành vật xung quanh mờ mịt bỗng nhiên một tia chớp màu tím lóe lên rồi biến mất trong bóng tối tiếp theo hai bóng người nhanh nhẹn lao về phía rừng sâu người đến xin dừng bước lúc này đang là giờ dưới nghiêm con đường này không đi được trong tiếng quát từ trong rừng nhanh chóng xuất hiện năm tên đại hán áo đen lưng đeo đao chặn đường người đến dừng lại người dẫn đầu lấy từ trong lòng ra một tấm thẻ bài phẩy tay trầm giọng nói bàn tuần tra tuân mạnh của thiếu cung trụ bất cứ lúc nào cũng có thể kiểm tra người canh gác trong cung đêm nay là ngày đại hội ngoài đường chính tất cả đều là giờ giới nghiêm cần phải cẩn thận đề phòng năm tên đại hán đeo đao nghe xong vội vàng đồng thanh đáp vâng đệ tử phân cung thứ nhất lưu như trầm tuân lệnh người tuần tra lại hỏi bây giờ nơi này có bao nhiêu đệ tử một tên đại hán đeo đao nói tiền tiêu năm người hậu tiêu m ộ ư ơ i người ngay ư ờ i tuần t r hư một tiếng. Ờ, tốt lắm tiếng tốt người Ờ l Các ấ lúc ệ lệnh n Nam tên đại hán đeo đại đào, vội vàng đưa tay vào trong ngực lấy ra lệnh bài. Ngay h thử bài bài đào vào đi đại đại Vội ra ra đưa tay xem đeo Lấy l này hai người tuần tra thân hình nhanh như chớp lao đến liên tiếp điểm h u y ệ t mấy tiếng rên vang lên n a m tên đại hán đeo đào đồng loạt ngã xuống đất người dẫn đầu thở phào nhẹ nhõm nói là thành ca ca đây là c h ạ m gác cuối cùng ở vòng ngoài rồi bên trong còn một người nữa sau khi mà giải quyết xong coi như là hoàn thành tiêu lạt hành thở dài một tiếng ở mộ d u n g đệ sau khi mà giải quyết xong vòng ngoài còn có người canh gác nữa không mộ dung cương nói ngoài một trăm l i n bốn c h ạ m gác ở vòng ngoài chỉ còn lại một con đường bí mật duy nhất dẫn đến mà cùng ở dưới lòng đất nghe nói là do m ộ ư ơ i hai người quan trọng của vạn nhân cùng bố trí kiểm tra giấy tờ tùy thân của những người muốn vào ma cùng ờ, nghe nói ở mỗi trạm gác đâu có hai đội thất hồn nhân cầm vũ khí đứng c ạ n h hai bên chỉ cần một tiếng lệnh thất hồn nhân sẽ đồng loạt ra tay ờ, đúng là nguy hiểm đại ca phải cẩn thận đấy Tiêu là Thành thể đất Hoài Mới dưới là Chỉ nhỏ con đường nhỏ đó mới có thể vào mà cùng vào có có đó mà mộ dung cương nói ngoài con đường bí mật nó già mà cùng ở dưới đất và ngoại cùng ngăn cách bởi một vực thằm hẹp như là giếng sầu bốn vía vách đá dựng đứng như là tường thành rêu phòng dày đặc trơn trượt、ở、hơn nữa còn thường xuyên có sương mù vô cùng nguy hiểm tuyệt đối là không thể leo trèo lên được rắn rết cũng không qua không thể nào bơi qua so với trận pháp cây cối giả tạo ở ngoại cùng nguy hiểm hơn rất là nhiều tiêu l ạ thành t kinh ngạc nói vậy thì viện binh của chúng ta làm sao mà vào được ma cùng dưới lòng đất để mà quyết chiến với bọn họ nếu như mà bọn họ cố thủ trong ma cùng dưới lòng đất không ra chẳng phải là chúng ta cũng bó tay hay sao ờ, hơn nữa chúng ta trà trộn vào đội ngũ của bọn chúng chẳng lẽ bọn họ không nhận ra sao Mộ trộn đội Dung Cương cười nói, ngũ nhị tháng cười của rồi. Ta trà trộn vào đội ngũ của tứ thập vào đổ sĩ đã sĩ đã thăm dò rất là kỹ đường đi nước bước của bọn họ ờ, không chỉ vậy ta không bị phát hiện là nhờ sự che chở của các h u y n h đệ khi mà qua ải tất cả những người đến từ khắp nơi của vạn nhân cùng đều bịt mặt không liên quan gì đến nhau chỉ cần mà vào được mà cùng ở dưới lòng đất chịu hình phạt của công chủ lúc đó sẽ tìm người ứng phó chỉ cần cẩn thận là được Tiêu Thanh lại nói、Bách、Duyền Lạc Bách bà bá bọn họ bị giam ở đâu còn châu bình muội m g u ộ i có lẽ muội ấy cũng đã trà trộn vào vạn nhân cung rồi Mộ Mà lầm, nội bội Dung Duyền dùng Dương tuyệt thiếu cung.、Theo、điều tra, có lẽ là Xuân Khuê Cung, hoặc là Luyện hồn Cung, vì hai cung Châu Cương nói, những người trận đúng nhốt trong Hồn này là nơi dùng để trừng phạt kẻ phản bội hoặc là tù nhân. Còn Dương châu Bình, nàng ấy vẫn chưa liên lạc với chúng Bách của có hoặc hoặc chưa lạc sư Đại hai với bị Theo phạt ấy Đạt để và vì là là là là là tra, ta, trị lẽ ở kẻo tù tiêu h h ậ t rất sự là rất nguy ể m Một đấy. đột dung cường n h i n rộng. đến hạ chạm h gác Đã ậ tiêu thận Tiêu rồi. Ờ, cẩn thận hành động nhá. là thành ngước nhìn chỉ thấy cách đó nửa dặm một ngọn đèn xanh lay động trong rừng dưới ánh đèn là một căn nhà tranh nhìn từ xa giống như là nhà nông thôn hoàn toàn không giống c h ạ m gác của bọn cướp đang suy nghĩ hai người đã mang theo con đường nhỏ đi thẳng đến căn nhà tranh đó Kỳ lạ là bên nói xong hắn bước ra ngoài đi đến chỗ cách căn nhà tranh một trượng lớn tiếng quát lên mọi người ở đây chết hết rồi s a o đêm này là lúc nào rồi sao không canh gác hả nào ngờ tiếng nói vừa dứt bên trong vẫn không có động tính gì đột nhiên tiêu là thành quát lạnh một tiếng vận kình mấy luồng kim quang chỉ kình bắn thẳng vào trong nhà bịch bịch mấy tiếng đồ vật nặng rơi xuống đất vang lên tiêu là thành và mộ d u n g cường nhanh chóng xông vào trong nhà nhìn kỹ không khỏi giận mình thì ra trong căn nhà tranh đó có bốn tên đại hán áo đen tay cầm đào t r ừ n g mắt nhìn bọn họ không hề nhúc nhích cũng không kêu la tiêu là thành vội vàng ra tay điểm huyệt bọn họ nào ngờ bọn họ lại im lặng ngã xuống tiêu là thành nhíu mày một dùng đ ạ i bọn họ đã bị người ta điểm huyệt cầm rồi một dùng cương kinh ngạc nói chẳng lẽ có cao thủ nào đến trước chúng ta ừ tiêu l ạ thành đột nhiên nói đi chúng ta tìm xung quanh xem sao nói xong hắn lao ra khỏi nhà nhanh chóng tìm kiếm xung quanh rồi quay lại nói bên ngoài có sáu tên canh gác đã bị điểm huyệt cầm với tốc độ điểm huyệt của nghề này chắc chắn không phải là kẻ tầm thường đâu mộ dung cương nói、ở、không phải là dương châu bình đâu nếu không thì những người khác đã trà trộn và o màu cùng dưới lòng đất theo kế hoạch rồi tuyệt đối sẽ không ra ngoài phá hủy c h ạ m gác như vậy Tiêu Thanh mặt trọng. bắt. thì nhất tìm ta. bất ta ta. thôi, thời nghiêm mùi mụi, mùi liên với người ai, người đi gian cũng không còn sớm nữa đâu. Mộ Dung Cương nói. Châu Nếu đâu. Dung La lẽ là lạc là phía Bình không định cách chúng Nhưng nghĩ chúng không này cũng đứng cũng còn nữa Cương vẻ về mà sớm Mộ có bị đó sẽ đã kể ấy, Ờ hôm nay đến vạn nhân cung có không ít bằng hữu giang h ồ có lẽ là trong số đó cũng có người của chúng ta nhưng mà nhìn cách người này quen thuộc với trạm gác của vạn nhân cung hình như là đã trả trộn vào vạn nhân cung từ rất là dầu rồi thà nổi nói như vậy chúng ta là không đơn độc tiêu là thành nói vạn nhân cung tàn sát khắp t h i ê n hạ số lượng người của bọn họ e rằng cũng không dưới vạn người chúng ta khởi nghĩa hôm nay nếu như mà may mắn thành công cũng phải thi hành chính sách nhân từ giải tán các phân đà khắp nơi nếu như mà d i ế t hết e l quá lời à nhấn Dung tâm Mộ Cương n ó i Tiêu đại ca h u y n h tâm h h ậ t là n n vọng ông tử trời Hy phù hộ Để à là ngoài là thành chúng chúng Chỉ công Có cơ chúng không Những thể thời Phối hợp hay không thở bọn người tấn bên nắm tiếng ta diệt trừ biết từ bắt ta Tiêu một dài với mộ dung đệ thật sự là rất xấu hổ từ sau trận chiến ở cổ miếu ta cũng không liên lạc được với các cao thủ võ lâm để mà cùng nhau hành động mà còn kết oán với không ít người nhưng mà đêm nay ta dám chắc chắn những người chính nghĩa đến vạn nhân cùng nhất định là không dưới nghìn người thành bại phải xem chúng ta ứng biến như thế nào Mộ Mộ Dung Dung xuất tiêu Cương nói, năng trúng của ca, với tài đại ca, Đệ, tuyệt đối là tin tưởng đột nhiên một dung cương im mặt thế ra hai người không biết từ lúc nào đã chạy đến con đường nhỏ dẫn đến mà cùng dưới lòng đất phía trước có ba năm người đang đi cùng nhau tình hình là ai nấy đ ậ u biên mặt vội vàng rất ít khi mà nói chuyện tuy là cùng đi trên một con đường nhưng không trao hỏi lẫn nhau trông rất là xa lạ u ám một dung cương hạ giọng tiêu đại ca huynh còn nhớ mật khẩu của m ộ ư ơ i hai cửa ải không phía trước chính là cửa ải thứ nhất xin hãy cẩn thận n Thanh dùng thần công truyền nhập nói. dung yên nhớ chúng Tránh người nghi ngờ. Nói xong hắn tăng tốc, chan vào đám đồng. Vòng qua một giấy rừng, trước mắt bỗng nhiên sáng rộng Tiêu mặt Một tâm. Ta hết mật ta tách ta tốc, một trước mắt thấy một rồi. giờ đi. giấy khẩu La l ra Chỉ sùa. cỏ đầy bây âm đám đệ, đã để bãi ớ vào qua rộng khoảng nửa dặm phía trước lờ núi non trùng điệp cao vút mây mù bao phủ khí thế hùng vĩ tiêu lạ thành thật sự không ngờ rằng sau khu rừng rậm rạp kia lại có một nơi đẹp như tranh vẽ càng không ngờ rằng sau huyệt dưới lòng đất của vạn nhân cùng lại bí mật như vậy hắn nhìn về phía xả thấy con đường hiểm trở trong núi sâu có năm người đang lướt qua tiêu lạ thành không còn tâm trí thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên nữa Vội vàng bước nhanh về hiểm nhanh con đường bước phía tiêu r ở đó. đ đến đá. chân vách núi, hắn nhìn cánh dưới vách cửa thấy một t r n biển Trên nhất cửa có có chữ, một tấm biển đá. Trên có viết bà chữ, đại đá. q n bằng sơn đỏ. Tiêu là thành đang ngẩn người nhìn bỗng nhiên một giọng nói khàn khàn quát lên Hừ, có gì đẹp mà nhìn sợ thì đừng đến tiêu là thành giật mình vội vàng bước vào lớn t i ế n g nói tiêu quốc số cánh cửa thử, tiếp tra. thô từ phân nhận phía ngoài xin Giọng nói đà đó đá bào sau ai, kiểm vang là n không Đây phải l nơi thành ố t l à n quay đầu l bở. Tiêu t là, là h a đáp con đường này dẫn đến hoàng kim quốc mau vào đi giọng nói thô bào cười lớn à, số bảy ngoài ải vào đi tiêu là t h a n h nhanh chóng bước qua cửa đá nhìn quanh c h ỉ thấy ngoài cửa đá có một chiếc ghế tựa trên đó có một người lùn cao chưa đến năm thước trông như là một đứa trẻ đang cầm một chiếc quạt ngọc phe phầy xung quanh toàn là cây hoa quế không có ai khác Tên lùn kia giả vờ như là không nhìn thấy tiêu là thành, thậm thèm hát tổ. nghêu lùn như không nhìn còn không thèm liếc nhìn hắn. Vừa hát nghêu ngào vừa nói. Đạn ngỗng phương Nam. Chim non về tổ. ngu xuẩn là là liếc kia Kẻ kìa. giả Chim Vừa vừa vờ về về chí bạch lại đến mà cùng tiêu lạ t h a n h vốn không tin người lùn lại có giọng nói thô bạo như vậy bây giờ lại thấy hắn vừa hát vừa nói không khỏi dừng bước nhìn hắn thêm mấy lần trong lòng thầm nghĩ tiến lên hai bước chấp tay nói ờ xin chào đột nhiên tiên lùn kia lại tự lầm bầm đây không phải là nơi tốt lành quay đầu là bờ kỳ lạ kỳ lạ thật là kỳ lạ Đường lên tiêu h n đàng không đi h Lại tự c i rồi giờ đầu địa vào Vừa ngục tên ngốc có <cười> một Bây là ạ i hai đến con ngu ngốc Ta trầu l thành ấ t hải ma n g i lắm La đấy Tiêu Thanh i g ậ n mình rõ ràng là hắn đang ám chỉ mình Quả cung trung nhiên trong vạn nhân có không ít người nghĩa, nhưng mà theo như hắn này theo thất hại biết, ít có được ma đầu này là một tên ma mà đầu lúc này hai bóng người bịt mặt nhanh như chớp lao đến tiêu la thanh nhanh chóng suy nghĩ chân không hề chậm chế men theo con đường đá chạy xuống sau khi vượt qua cửa ải này tiêu la thanh càng thêm tự tin vào kế hoạch tấn công vạn nhân cung hắn vừa chạy vừa suy tính kế hoạch t ì n h vi của mình khóe miệng không khỏi nở một nụ cười đắc ý cửa ải thứ hai là một con đường mòn người canh giữ là thiên thủ khô lầu triệu phi ảnh chỉ cần vài câu là qua được cửa ải thứ ba được thiết lập trong một bãi đá n g ộ n ngang người canh giữ chính là tổng đường chủ phì hộ bàng 18 năm、trước. thiết r ư ớ c t bài vương lâm vũ thắng Những tàng đá kia nhìn như là bình thường, nhưng đá được kia lại là sẽ ắ p xếp pháp pháp, theo trận trận một không hiểu trận pháp, chỉ cần bước vào cung. Người cần kiểu bước bước, s lập tức lạc đường. Thiết bài vương lầm tức Thiết thắng, đường. vương bài vũ sẽ ung dùng bắt người đương nhiên lờ với tiêu là thành một trận pháp nhỏ bé này không thể nào làm khó được hắn cửa ải thứ tư là do cừu tuyển ma tôn trung nghi vinh căn giữ bên ngoài có một chiếc bàn nhỏ trên bàn có m ư ơ i loại thuốc chín loại lờ thuốc đ ộ n mãn tính một loại lờ bột không độc người đến phải chọn một loại uống ngay tại chỗ sống chết hắn cũng mặc kệ cứ thế cho qua với công lực của tiêu lạ thành đây cũng không phải là chuyện khó hắn làm theo lời dặn nuốt một gói sợ dày ra chuyện liền vận công tập trung số thuốc còn lại đó vào một chỗ Rồi nhộ ra. cửa ải thứ năm là do ma đầu tây phương nhất đào phương thế hiệp người gần như là nổi danh thiên hạ bốn mươi năm trước đứng giữa chính phái và tà phái cảnh giữ bây giờ hắn vẫn mặc trang phục nửa nam nửa nữ như là lời đồn năm xưa cách mà hắn thử thách người đến là nhanh như chớp chém ra một đào từ phía sau nếu như mà người né tránh đúng hướng có thể nói là dễ như chợ bàn tay nếu như m à không biết cách né tránh sẽ không thoát khỏi nhát đào thành danh của hắn trước khi tiêu la t h à n h đến trên bãi cỏ trước cửa ải đã có hai thi thể bị chém chết Cửa cường cho sắc độc ác, tàn nhẫn vô cùng Bách độc canh Trước bách độc ta Gian ải biên Người khiến người biến giữ Khi tiêu thứ tên tàn tạ thành mặt tạ nghe nhẫn như như Là là mà xào, mà do đầu đã đến quân quân vô ủy ủy Mà không gặp tiêu r ở n g ạ nào. quân như thần nói. nào ngươi bụng. Chính ngươi Ngươi là Bách bí Bây cách Cười lúc chết. cứ Khi đầu đau đi đi. tạ một t ủy. giờ. i Ồ. la t h a n h lúc này trong lòng chấn động vội vàng vận công một mươi sáu chủ thiên nhưng lại không cảm thấy có gì bất thường ngay khi mà hắn định thu công đột nhiên cảm thấy toàn thân lạnh toát mới biết mình đã trúng độc kế của đối phương vừa định lên tiếng c h ỉ nghe thấy bách độc thần quân tạ như uy thợ dài nói nếu là ngày xưa hoặc là ở nơi khác bây giờ người đã trúng huyện bằng độc tình của ta rồi tha cho người vì người đã vất vả vượt qua nhiều cửa ải như vậy bây giờ người cứ đi đi ta cũng không làm khó người ở cửa ải thứ bảy tiêu la thành nhìn bóng lưng người già đang ngồi trên ghế tựa tự rót rượu, tự rượu uống, ồ、oh, nam kỳ lão đệ nam kỳ lão đệ ở cuối cùng ở cuối cùng người c ũ n g đến rồi t a ta đợi người bao nhiêu năm n à y bỗng nhiên lão già kia đẩy gọng kính lão lên trưng mắt nhìn tiêu là thành quát người là ai người đã làm gì nam kỳ lão đệ mau nói nếu không ta sẽ giết người ngay lập tức gọng kính của ông ta bị đẩy xuống thấp gần như là rơi xuống đất hai mắt như là muốn phun lửa từng bước ép sát như muốn ăn tươi nuốt sống người ta tiêu là thành vội vàng lùi lại mấy bước nói ông có phải là đ ằ n g hải phi giàu lữ quang đôi hay không đằng hà phi giao lữ quang đ ồ i tuy là thân hình g i à nua nhưng lại nhanh như chớp lao đến tay trái đánh giả hai ngón tay như móc cầu chụp lấy tiêu la thành tiêu la thành giật mình không ngờ lão già này lại có thân thủ nhanh nhẹn như vậy hắn liền thi triển một chiều chạm lòng thủ để mà đón đỡ thân hình quỳ dị xoay c h u y ể n lùi lại bảy tám bước đằng hà phi giao lữ quang đ ồ i quát lạnh hay hay lắm người rốt cuộc là ai nếu như mà không chịu khai báo ta sẽ lấy mạng người vừa quát thân hình gù lưng của lữ quang đôi đã chắn trước mặt tiêu là thành cắn r ă n g không lùi mà tiến ngón tay nhanh chóng điểm ra liên tiếp bà c h i ề u kim càng chỉ quát lên ta là tiêu quốc t h ử sẽ bắt người để mà lập công lớn nào ngờ vừa nói xong đăng hải phi d à o lữ quang đôi đang lao tới bỗng lộn người một cái nhảy lùi ra xa hai trượng cười lớn ồ、oh, thì ra người là thư nhi ở s a o không nói sớm nam kỳ lão đệ ở s a o không đến con có biết bây giờ con đã gây ra họa lớn rồi không h à i nam kỳ lão đệ cũng ở、uh, thật là tiêu la thành nghe xong lại sững người nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra chuyện gì đang xảy ra vội vàng giả vờ lạnh lùng nói người nói ta gây ra họa lớn gì ta hỏi người người có phải là đăng hải phi giao lữ quang đô hay không Đằng hài phi giao Lữ Quang Đồi Đồi. Đã đệ đại Quang nói. Thử nhì. Con không nhận nữa chính Quang con lòng con nàm con. Nhưng cũng không thể nào thay hắn tham gia đại hội trung thủ của vạn nhân cung. Con có biết, nếu như mà bị phát hiện. Con sẽ bị xử lý như thế nào hay không. giao gia hài phi Thử hài thức. cha thể thay tham hội thủ phát thế hay là là và là mà vội biết ra ta sao. Ta Ba của lão Lữ Lữ Lữ lý Tuy có tạm xử kỳ sẽ Bá. bị bị dạy ngay lúc này không xa lần lượt xuất hiện rất là nhiều người vội vàng đi về phía này tiêu la thành thấy vậy sắc mặt nghiêm nghị vẫn lạnh lùng nói chuyện này người cứ yên tâm nửa năm trước lão già đó đã bị giết trong lúc tranh đấu rồi bây giờ phân đạt số bảy ngoài ải là do ta phụ trách đ ằ n g hải phi giao lữ quang đồi kinh ngạc nói sao cái gì nam kỳ lão đệ bị giết rồi vậy, vậy thư nhì Con, con cũng gia nhập vạn nhân cung rồi sau tiêu la t h a n h thấy những người ở đằng xa đã đến gần vội nói nói cho người biết hắn bị đưa vào luyện hồn cung để mà cải tạo tư tưởng nếu như mà không có chuyện gì nữa ta đi đây nói xong tiêu la t h a n h âm thầm thở phào nhẹ nhóm lau mồ hôi lạnh trên c h á n xoay người bỏ đi nhưng mà hắn vẫn nghe thấy lữ quang đồi đau khổ lầm bầm xong rồi xong rồi tiêu là thành thở dài thầm kêu may mắn nếu không có một dung cưng ờ nói rõ t h ầ n thế của tiêu quốc thư người thế thân cho mình thì hắn đã bị lộ tẩy rồi Cửa ác, lục canh cũng canh cửa chín cự cao thước, cái ma tham, qua ma hai ải ải nổi tiếng giữ. Tiêu lợi ngại Người giữ thiên hai thứ tám trào nhất thành thuận vượt trở thứ trụ, trường trượng thước, bàn tay to hung bình không Hắn như sáu mà là là là lập. là nào. bàn do dân đầu quỷ văn gặp quạt. Có nhấc óc chỉ cần chút được Cửa Cửa Ngọc cùng chia trước. Bích Thục Cử, nói thể tiếng rất Tiêu Thanh thứ thứ Thái từng Thanh thiên Thái nhiều nhưng hắn. hạ nhãn Pháp, Canh bổng núi sông, vang đần độn. dùng Nữ Bàng, người đã từng cùng với Thanh Long Bàng chia ba thiên hạ 20 năm sấm, Bảo ba dội lại miêu ải ải với Kim Vì vậy La lừa đầu mà mẹo là đã do Dữ. tuy là bây giờ bà ta đã là gái già nhưng vẫn còn nét quyến rũ cửa h ứ n năm g tỏ x ải t a h à một tuyệt sắc giai nhân. mươi một do tiếu rượu tôn hầu vương bác nguyên bang chủ phi hổ b a n g nổi danh năm xưa canh giữ con hổ dữ luôn ở bên cạnh hắn năm xưa giờ đã trở nên g ầ y trơ xương n ằ m im lìm bên cạnh hắn hai mắt vô hồn trên mặt của tiếu d i ệ u t ồ n hầu vương b á c nguyên không còn nụ cười nữa hắn chỉ khẽ t h ở dài một tiếng hỏi người canh giữ c ử a ải thứ m ộ ư ơ i có phải là thập bát cô hoàng thục hoa hay không Tiêu Thanh trong lòng chấn động, Thầm Thập bát thục xuất trước. kinh lại hiện phải nói Lạ lòng ngạc. nghe chấn chủ hoàng hoa. Chẳng nghe Sao xong động. Bàng ngọc nữ bàng. năm cổ đây? ở vì cha mình là tiêu hán quyền bà ta đã sinh bệnh rồi tự sát hay sao tiêu là thành thành thật trả lời không là do bích nhãn kim phát thái thụ c cờ canh giữ không phải là hoàng thục hòa tiếu diệu tôn hầu vương bát nguyên t h ở dài một tiếng nói <cười> vẫn là con đàn bà đó ta biết đó vĩnh viễn không phải là hoàng thục hòa ờ được rồi ngươi đi đi trong tiếng gầm gừ vô lực của con hộ kia tiêu la thanh nhanh chóng rời khỏi cửa ải thứ m ộ ư ơ i một chạy thẳng đến con đường duy nhất dẫn đến cửa ải thứ m ộ ư ơ i hai núi non trùng điệp trùng trùng điệp điệp kéo dài mấy dặm giữa những ngọn núi chập trùng có một thung lũng hẹp rộng khoảng một ư ơ i trượng trong thung lũng có cây tùng xanh trúc biếc vươn cao nhìn xa xa dòng nước xanh uốn lượn dưới đáy thùng lũng là tham cỏ xanh mướt phía đông có một dãy núi trơ trọi hai bên dốc đứng giống như là một thanh binh khí sắc bén cắm thẳng nền trời sườn núi như là đang gầm t h é p trước gió mây mù c u ộ n cuộn một thác nước từ trên cao đổ xuống xuyên qua mây mù từ vách núi treo leo nước bắn t u n g tóe như mưa hơi nước mờ ảo dưới đáy thùng lũng mây mù dày đặc như là trốn bồng lai tiên canh Lúc này là dầm tháng 8, láo phong đỏ rực. này tháng phong dầm đỏ hoa quế nở rộ hương thơm ngào ngạt sương mù dày đặc mây đen che kín mưa phùn lất phất tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp khiến người ta có cảm giác như là đang ở trốn thần tiên nơi này không phải là danh làm thắng cảnh mà là vực thảm tội ác nơi ua u mà cùng dưới lòng đất của vạn nhân cung lúc này có không ít người nhân lúc mà đêm khuya đi vào trung tâm nơi bí ẩn nhất của nó tiêu l ạ t thành đương nhiên cũng là trong số đó nhưng ngoài tiếng bước c h â n xung quanh rất yên tĩnh trong đám đông này không ai lên tiếng không ai biết trong lòng của những người khác đang toàn tính điều gì Tiều Lạt Thành mắt thêm Thầm tận mắt thấy thật tin tiền đất thật trước mắt người phải Nơi Lại dưới khung Nếu lần là là là lòng chớp chớp Nhìn cảnh nghĩ không nhìn Hắn không như cảnh Nhưng này này mà bày nữa cùng đẹp mê mấy ra sự sự không tiêu h h ể nào c ố cãi. Sau rừng trúc, có cung có điện hiện i Sau sửng sững, san sát. tòa tòa nguy rừng trong ngà ẩn màn xương, nhìn những nhà một thể thấy t lạt hành thấy vô số người chen trúc đi vào rừng trúc hắn không dám chần trừ bám sát đám đồng s a i bước đi vào trong rừng vừa bước vào rừng trúc cảnh sắc trước mắt liền thay đổi cành lá đ u n g đưa tiếng xào sạc ma quái vang lên Những cây tiêu r ú c cũng xung quanh g ố vuốt n như móng động g trước mắt. là lây ma mắt. quỷ, t của i la à thành giận mình, trong mình, h giận lòng n n chóng nghĩ. h thành ra hoa vạn nhân n y thật là s a sao. Sao lại k ô n người canh giữ nơi quan trọng này? trần dừng này. thành g giữ cho có trúc Thì pháp Tiêu ra là có trần pháp dừng trúc này. là thành vội vàng vận dụng trí tuệ suy đoán sự tinh diệu của t r ầ n pháp d ừ n g trúc này cuối cùng hắn cũng nhìn ra được sự tinh diệu của t r ầ n pháp d ừ n g trúc Nhưng mà trong lòng lại là là lại cùng kinh、hái. Hắn kinh hái không phải là vì sự tình trận rừng trận này tương hái. hái phải vô vì vì vì của trúc, có pháp pháp mà sự sự một đầu ồ Bồ n lưỡng nghì, tứ tượng hỗn hợp kỳ môn trận của Kim Bồ Tát ông Tùng nhất người trắng thanh rừng ngọn đèn nhỏ mà thôi. Trong g giáo với và và thái Kim biệt đổi thôi. tứ Tát thay từ mát trúc hợp Bách. Khác chỉ áo áo cực của là kỳ mà duy đỏ đ tiêu là thanh lúc này lập tức hiện lên mấy vấn đề thứ nhất, Kim ba ồ Tát ông Tùng t Bách ông có h m gia vào Vạn n hay â n Cung h không? kỳ Thứ hai, là Vạn Nhân Hoàn thái cực lưỡng nghi tứ tượng, hỗn hợp Thứ hay môn Vạn lưỡng tượng trận này? biết tứ ba, là có cực đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng những giả thiết này đều nhanh chóng bị tiêu la thành bác bỏ trận pháp hỗn hợp kỳ môn của kim bồ tát lợi hại như vậy nếu như mà không phải mình từng được cha là tiêu hán quyền dùng tiếng sáo chấn hồn giúp đỡ thì cho dù mình có tài năng xuất chúng muốn tìm ra cách phá giải trận pháp cũng phải mất từ ba đến năm năm sao vạn nhân hoàn có thể biết được sự tình diệu của trận pháp này Tiêu thành thân tức trận trúc trúc Đột nhiên vang lên một tiếng cười lớn. Tiếp theo là một giọng nói quen thuộc Tốt, tốt di đi khỏi khỏi nhiên cười giọng nói lên suy chuyển là lúc Lập lớn là lắm này này Không nghĩ Hắn pháp pháp Khen nữa rừng rừng vang bước ra Vừa ra cuối cùng cuối cùng người cũng nhờ sự tinh diệu của trận pháp <cười> tiêu l a thành ngẩng đầu nhìn chỉ thấy trước mặt hắn là một đại hán cao lớn vạm vỡ trên khuôn mặt vương chữ điền có một vết sẹo từ mắt trái đến má chính là hồng biểu đã hai lần thát chết dưới kiếm của hắn hồng biểu vẫn đeo thanh đao răng cưa đột nhiên muốn nói lại thôi nghi ngờ nhìn hắn có vẻ như là đã phát hiện ra điều gì đó trong h h thoảng lại lắc đầu, tự lầm bầm. Không, không phải, không phải. Tiêu la thanh n này tự Tiêu t lại lắc lầm La lúc đầu, bầm. lòng lẽ phòng, mình, âm thầm vận công đề phòng, đồng thời thầm nghĩ. Chẳng lẽ hắn đã nhìn mình Trong giật thời rồi thầm thầm âm hậu của đề đã ra sao? sơ khoảnh khắc này tiêu la thanh nhanh chóng quan sát tình hình chỉ thấy ngoài cửa rừng trúc chỉ có một con đường dẫn thẳng vào m à c ù n g dưới lòng đất từ chỗ cách hồng biêu một trượng Đến cửa điện khoảng cửa bảy tiêu r ư n g h a b n hàng thất hồn nhân cầm đào đứng. Động người có cầm tác của hai thất mỗi người đều giống nhau. Tay phải cổng đào đ ề giống n la thành i cổng đ lúc này mới bừng tỉnh do dự một chút rồi nói tiêu quốc thử số bảy ngoài ải xin tiếp nhận kiểm tra hồng biêu như l à i trận hiệu già a một tiếng rồi nói ồ、oh, thì ra là tiêu đồng chí tiêu lạt thành nghe vậy trong lòng vui mừng vội vàng thở phào nhẹ nhõm đáp đúng vậy ta có thể đi rồi chứ hồng biêu liếc hắn một cái nói được n g ư ờ i có thể vào rồi tiêu lạt thành thầm nói may quá x à i bước đi về phía cửa điện nào ngờ vừa đi được năm bước đã nghe thấy hồng biêu quát lên này đứng lại tiêu la thanh giận mình quay đầu lại đáp sao con gì g i ậ n dò ư hồng biêu hai mắt ré lên tia sáng đáng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m vào tiêu la thanh từ từ tiến lại gần tiêu la thanh thầm kêu không ổn vận công hai tay định ra tay trước hồng biêu nhìn c h ầ m c h ầ m một lúc mới thở dài nói tiêu huỳnh cho dù là người có bịt mặt Ta thể ta, thể trong Tiêu Thanh thầm tính ra La của ra cũng có thể nhận ra người. chúng ta, người có cách càng cho nhận người, người xứng người, này khiến hắn nói hành động của Hồng、Biều、giống như đã nhận ra hắn, nhưng phó, khói hiểu. hắn để rồi. Lời đối điều Biêu lại đi? vào và mà sao suy đã do dự một chút tiêu la thanh xoay người đi vào phía cửa điện c ạ c h một tiếng giòn tan hai hàng thất hồn nhân đồng loạt dơ cao đào trên ạ o đào thành t hình ánh vòng cung. bén sắc Lưỡi dưới ă n sáng lánh. g lấp t i u là t h h con ắ Hắn n răng. hồng không lệnh xuống. thuần lên thang. trước. ra Xài à đi biu lợi Đi bước bước bậc chém về v hề phía Kỳ lạ. Lờ phía cửa đ i ệ Trên con đường dẫn đến đại điện hai bên đầu có người canh gác tay cầm đủ loại vũ khí giám sát mọi người cho đến khi vào trong đại điện tiêu là thành bước vào đại điện Thấy trong điện cứ như vậy sau hơn một canh giờ đại điện rộng lớn đã chặt kín người trong thời gian này tiêu la thành đã quan sát kỹ tình hình xung quanh của mà cùng dưới lòng đất và cũng đã liên lạc được với mộ dung cường mà cùng dưới lòng đất này ngoài việc nằm sâu trong núi địa thế hiểm yếu còn được chia làm mấy tầng nhìn bề ngoài chỉ là một tòa đại điện bình thường kỳ thực kết cấu vô cùng tinh vi giống như t ư ờ n g đồng vách sắt những người này và hắn không khác gì là đang rơi vào bẫy Đột đèn đại điện từ tiếng tiếng trận. Tiếng tràng tiếp nhiên màn xung quanh vang lên kèn lạnh chống nhạc kèn liên vang lên. phía sau bức và bốn phía hưởng ứng t r ó i tai lại có giai điệu du dương nhịp nhàng Thùng Thùng Thùng、ba、tiếng trống tòa không gian. Tiếng nhạc im bật Tình hình này khiến cho người ta nghi thần Tiêu lạt thầm Thật là phù trường Xe mắn còn cho gì nữa đây? Một tiếng quát như là sấm xép Từ phía sau bức màn bên trái không nhạc hình khiến cho nghi nghi hành nghĩ phù cho như phía vàng lên gian này người mắn còn nữa màn bên vàng lên gì Ba bức sau im là là Xéo Xe xép sấm đây quỷ m ộ ư ơ i hai hộ pháp vào điện trong tiếng nhạc réo rắt từ bên phía trước lần lượt bước ra m ộ ư ơ i hai người bên trái là thất hải ma đồng trần lập nhân tiếp theo là đội trưởng đội sĩ hồng biêu m ộ ư ơ i hai người bọn họ đi đến trước màn rồi đứng yên bất động tiếp theo lại nghe thấy tiếng người hô lớn các phân cung chủ vào vị trí thì ra người được gọi là phân cung chủ thứ nhất chính là học trò mà hắn yêu quý khi mà làm thầy đồ cho nhà họ dương con độc trai n h ấ nhất trấn t bút thiên Thương của Hạc của c trai Dương Châu Bình, Dương h em â u b ì n h thời Thành Dương Đồng Giật Tiêu La cung ũ n g h i ể ra ư ư ờ i giả mạo mình đ ợ chủ vạn n thứ hai là lý ngọc h ồ đã mấy lần chạy thoát khỏi tay hắn điều khiến cho tiêu l a thành phẫn nộ kinh ngạc nhất là phân cung chủ thứ ba vậy mà lại là huyền kim đường chủ tái gia cát trịnh hoàng một năm mệnh trong tứ Thanh truy Đạt, Thanh Tuyệt. đường Long Bang cùng hồn Anh danh Long Nhị đại được với xưa, chủ của khách Quách là phần cùng chủ thứ tư là tói là cuối ủ chủ a phái Phần Nga cùng Mỹ. c cùng là một người đàn ông xa lạ dáng người c a o gầy mặt mày xanh x a o vẻ mặt cứng nhắc không chút biểu c ả m mặc áo dài màu xanh tướng mạo bình thường năm người này vừa xuất hiện lập tức một trận ồn ào có mấy người còn kinh hồ rõ ràng là có rất nhiều người mới nhìn thấy mặt mũi thật của bọn họ Tiêu Thanh thôi hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng Tâm thần Thanh Trịnh vất hết thù Trang trong kinh lại bội người Hải Lại Quân qua huynh Lá lòng Long là lực báo không Hắn không phúc của cha hắn ảnh Hoàng phản hắn khổ Cho Phong họ của xưa của Bang của ngạc nằm cũng ngờ rằng năm năm bọn bán đứng kẻ kẻ Dốc sức có Vô mơ mà vả Vậy sư sở số để đệ lúc này một hồi chống kèn vang trời át i tiếng ồn ào của mọi người đột nhiên tấm màn màu đỏ tươi chậm rãi được kéo lên trước mắt mọi người là một bục c o trải thàm đỏ bốn phía đều là bình phòng thủy tinh sáng bóng mấy cây cột lớn băng vàng khảm đầy ngọc trài phản chiếu ánh sáng kỳ ảo Chính giữa có một chiếc gương đồng cổ sang tiêu là thành cùng với mọi người hàng nghìn ánh mắt đổ dồn vào bục cao đó không một tiếng động yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kìm rời bỗng nhiên tiếng nhạc đột ngột dừng lại từ phía sau bức màn vang lên tiếng hồ cung chủ vào vị trí đại hội trung thủ bắt đầu tiếng hồ vừa dứt tiếng nhạc lại vang lên trong tiếng nhạc chói t a i có thể nghe thấy tiếng cơ quan chuyển động đột nhiên từ dưới sàn nhà bên cạnh bàn ngọc chậm rãi hiện lên một chiếc ghế ra hồ trên ghế có một người mặc áo choàng vàng lấp lánh bịt mặt ngay khi người bịt mặt mặc áo choàng vàng xuất hiện trên bục đột nhiên từ trong đám người phía trước một bóng người cao lớn lao lên quát lớn vạn nhân hoản n h ậ n lấy cái chết Tiếp theo, mười mấy điểm sáng từ tay người đó bắn ra. Với thủ mười điểm người Với pháp chớp, nhanh như mấy đó sáng bắn ra. hắn tấn công người mặc áo choàng vàng bịt mặt đang ngồi trên ghế sự việc xảy ra quá bất ngờ kẻ tập kích lại ra tay tàn độc nên không cho người ta có cơ hội né tránh âm một tiếng nổ lớn vang lên kèm theo là tiếng kêu thảm thiết người mặc áo choàng vàng bịt mặt bị đánh bật lên cao hơn một trượng ngã ngồi vào đống gỗ vụn khói đen bốc lên từ người hắn tiếng nhạc tiếng kèn cũng im bặt xung quanh yên t ĩ n h tất cả mọi người đều bị chấn động bởi biến cỗ này chết lặng Lý Ngọc Hồ và Dương giật cùng lao lên bục, ôm lấy lớn. lừa lầm, là La Ngọc Dương cùng người tròn vàng, kêu khóc thảm thiết. Đột nhiên người tập kích người tròn vàng kia, đưa tay xéo mặt nạ cười lớn. <cười> vạn nhân hoàn, người cũng có ngày hôm nay. Tên như còn mắn người, trúng viên bom mà thôi. Thanh giận mình. Giật bục, mặc khóc kích mặc cười có của chết cho chỉ Hồ thảm thiết. Ha ha ha ha, hôm thôi. và võ vậy mà đưa kia, đại Tiêu tập Đột tay mặt may áo áo xéo đảo bom kêu bị ôm hắn đã nhận ra tên lùn đầu chọc tóc đỏ này chính là liệt hòa đường chủ đã từng giao đấu với hắn ở tổng đàn thanh long bang biệt viện của nhà họa dương lúc này n ằ m p h ầ n cùng chủ ngoài người mặc áo xanh mặt mày xanh s a u kia sắc mặt không thay đổi những người còn lại và m ộ ư ơ i hai hộ pháp đều biến sắc lý ngọc hộ và dương giật lao tới trước quát lớn tiền x u ấ t sinh t o gắn hãy đơn mạng đi tiêu là thành đang định hành động thì từ trong đám đông dưới đài liên tiếp có năm sáu bóng người lao lên ngân h chiến lý ngọc hổ dương giật đồng thời vang lên một giọng nữ quen thuộc mắng dương giật ngươi lại đây trong tiếng mắng bóng người nhanh nhẹn mảnh mai vùng kiếm chém về phía dương giật dương giật vừa nhìn thấy người đến không dám chống đỡ liên tiếp lùi lại bảy tám bước hoàng sợ nói ngươi ngươi ngươi là t ỷ t ỷ h ắ ngay còn chưa nói n x o người i k đã giao đấu giao Ngọc với ấ và Lý Hồ m người của Vạn Nhân Cung hơn 20 hiệp. Cả đại điện mấy nghìn người hiệp. đại của Cả mấy lúc ậ p phần tức hỗn loạn,、phần、lớn mọi người mọi đều r t tham vũ khí ra h i ế này Có người thì h o n không sang g gì, sợ, biết làm gì, lùi sang một lùi a bên.、Ngay、lúc này, một tràng cây dài vang dội như là sấm xét giống như là tiếng chuông lớn vang lên tiếng cây này lập tức át đi tiếng ồn ào trong đại điện khiến mọi người khí huyết sôi trào màng nhĩ g như là muốn rách mọi người không nhịn được cùng nhìn về phía phát ra tiếng cười chỉ thấy lão già mặc áo xanh mặt mày xanh sao kia đang cười n g ặ t nghéo lắc lư người như là không quan tâm đến sự thay đổi trong đại điện Lý lớn Lão là Liếc Lý Ngọc trừng Tôn Trân Nghĩa Người còn xanh tên Tôn Trân nhìn Ngọc nhìn già của cười được Hồ Huy phụ hại hay Huy Hồ quanh mắt quát ta mắt mắt sao sao kia đưa bị Rồi Như là hai lưỡi rào sắc bén, muốn nhìn hai lưỡi là rào sắc xuân tiêu h n g t r á tim ta một toàn thân t mỗi người. Khiến cho người ta được, cái, giận i mình của cho được, không nhịn dùng này. l a t h a n h vừa nhìn thấy ánh mắt của hắn trong lòng đã chấn động vì hắn cảm thấy đôi mắt này hình như đã từng gặp mấy lần rồi dương giật tức giận quát lên chấn hồn thủ n g ư ơ i c ò n g i ả thân do quy gì nữa chấn hồn thủ tồn chân hủy ánh mắt lạnh lùng đảo qua nói À, giận nhi, hổ nhi、Hai、con hổ Hai xem, t a ai là Lý và nhiên Giật đây Đột nhiên Lý Ngọc hổ và Dương Hổ Chuyến từ buồn h ấ n hồn thủ tôn c h ấ n huy phầy tay áo cười lớn ồ、oh, đương nhiên là không chết rồi ta là vạn nhân hoàn sao có thể dễ dàng bị ám toán như vậy chứ <cười> kẻ chết chỉ là một tên gian tế mà thôi hơn nữa các con x e m những tên gian tế khác chẳng phải đều đã lộ nguyên hình rồi sau o Hoàng. cho hoảng Đột Đây động đã đ một Tiếng hốt. nhiên có người kinh、hồ. Hắn là Vạn Nhân vang này khiến cho mọi người biến nhưng biến diện ban hồ. hồ khác, mọi có cục kỳ là là lạ mà ầ đào đường hoàn toàn. làm Long sao, ngựa Thanh Bang sơn, tròn Không nhìn mọi người ngây ngốc、hỏi. Hắn... hòa chủ hòa hỏi. liệt tiết mắt mắt biết mọi dẹp. Hắn là nhân hoàn Hắn, hắn thật không chết、vạn、nhân hoàn cười lạnh <cười> Chỉ với chút bản lĩnh vạn Vạn bản là với sao sự cười mọi à toàn mà vài muốn ám lão phủ, còn kém xả lắm thêm lẫu luyện Còn nghĩ Ngươi nên đến luyện hồn cùng để mà luyện thêm vài tháng nữa Ta phủ xả đi Để người nghe thấy dòng nữ quen thuộc kia lạnh lùng nói vạn nhân hoàn ngươi đừng vội đắc ý hôm nay chính là người ác quá mãn doanh ngươi hãy xem những người này là ai nói xong ngọc thủ v ù n g lên hơn năm mươi người bịt mặt phía sau đồng loạt gỡ bỏ mặt nạ lập tức lộ ra đ i mọi loại người. t ê u La Thanh lúc Thanh này đã b i ế t người dẫn đầu chính là Dương、Châu、Bình đầu đã Châu là m ấ t l i ê n loại ạ c c từ lâu. Điều khiến h hắn càng thêm kinh càng n g c là những n g ư ờ trà t r ộ người vào ma c n d ớ i lại phái Ngoài môn phái Nga Mì, Tói Kiếm vương Hàn Thiên Gia, lòng là lầm. này, những nhân quan trọng môn trưởng môn Nga Tràng Vương, Hàn n g đất mấy vật võ của các Mì, ư kia phái Điểm chính Thương, trưởng môn là doãn tác lòng trưởng môn phái thiên thai khâu tước nguyên trưởng môn phái hành sơn cung nhất phong trưởng môn phái quân luân mao thế căn trưởng môn phái không động kỳ thông chính trưởng môn phái trường bạch ngũ thái bình trưởng môn phái thành thành lâm trọng nam trưởng môn phái võ đàng thanh hư đạo trường trưởng môn phái thiếu lầm nguyên không thiền sư tất nhiên cả trường môn của k i u đại môn phái đầu có mặt còn có những cao thủ võ lâm nổi danh khắp nơi đông hải nhất tôn tả thiếu ất địa sát trần minh chiến thiên cương hoành kim vinh và vị t r ư ở n g lão duy nhất của thiếu l â m nguyệt quế đại sư thân tình bá bá giang triệu bội Tiêu Thành không ngờ rằng những nhân vật cao cao tài thượng xuất mặt Trá Kiêu lại hiện nói ngươi Gian Châu Lạc lúc Lạnh lùng Ngạo Vạn cao cao che không Những nhân Hồ Phong Hoán Bình khăn Nhân Hoàn, ngươi nhìn cho này này ngờ rằng Dương gỡ rõ đây Vũ ở Đã bỏ chỉ có thể lừa được người ta một lúc không thể nào lừa người ta cả đời từ xưa đến nay ta không thắng chính âm mưu của người hôm nay phải bị vạch trần những kẻ xấu xa tội lỗi của người sắp bị tiêu diệt rồi bây giờ các người vạn mỗ ta đã đợi các người từ lâu rồi mọi người thấy kỳ lạ lắm phải không hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp ta vạn nhân hoàn có thể biến thành trấn hồn thủ tôn trần hủy hoặc là một trong võ đ à n g tam lão thậm chí có thể là bất kỳ ai bên cạnh các người đương nhiên việc mà các người đến đây ta đã biết từ ba ngày trước rồi nói cách khác nhất cử nhất động của các người đ ề u nằm trong tầm quyển sát của tả a Đông h i thiếu cười tiếng Nói Nói nhất tôn lạnh như Hay hay ất Ta một lắm vạn ậ y Hình như m g s ố nhân g của c ú Chút n nằm trong tay người <cười> Người xem thường Đông công người không tin có thể làm khó được Lão Vạn n g giáp ta tay ta Ta thể của Đều đấy được phu quá xem mèo làm rồi Hải phu khó phù h cầu có lõ hoàn cười nói tự nhiên là không bằng cứu hồi thiên địa của đông hải là toàn đảo của các ngươi rồi nhưng mà hảo hán không đ ị n h lại địa đầu xả các người bây giờ đang ở vạn nhân cung của t a tốt nhất là nên an phận một chút những người ở xuân khơi cung và luyện hồn cung chưa bao giờ nương tay với bất cứ ai đầu lúc này trưởng môn phái thiếu lâm nguyên không thiền sư cao giọng niệm phật hiệu nói lâm thí chủ xin hãy bình tĩnh lẽ trời công bằng thiện ác phần mình tuy chúng ta bị lừa dối nhất thời nhưng cũng sẽ có ngày trần tướng sáng tỏ vừa nói ánh mắt ông ta sắc bén nhìn vạn nhân hoàn trầm giọng nói vạn nhân hoàn người thật sự lờ quá xấu xả tự mình gây họa cho giang hồ còn vụ an giáo hỏa cho người khác suýt chút nữa gây ra thảm án ở hồi âm cốc tội lỗi tội lỗi bây giờ tình hình võ lâm đã thay đổi vạn nhân hoàn đã trở thành kẻ thù chung bần tăng khuyên người hãy mau chóng chịu trói chịu sự phán xét của võ lâm vạn nhân hoàn cười lớn <cười> mọi việc trên đời đúng sai đâu là do suy nghĩ của mỗi người các người nói t à Vạn xấu, tả, vạn lại đạo đại mạng mạng nhân hoàn này chuyện Nhưng nhân hoàn người những người, những người muôn chính nghĩa cũng mình. người sinh sống người khác, chẳng lẽ không phải là giết người người nhà người chẳng không thấy phái, chỉ khác phải hay khác phải hay sao? sao? làm là là là là là là lũ lưu lẽ lẽ cảm các đức Các được Các cướp của Các cướp của của người khác, chẳng lẽ không phải là tội ác xấu xấu. đâu kiểu kẻ kẻ giả. gọi giết ta, tựa đốt tội dối đi nói xong ánh mắt không thể nào cưỡng lại của hắn như là muốn nhìn xuyên thùng trái tim của mỗi người chậm rãi nhìn mọi người rồi chậm rãi nói nếu ta vạn nhân hoàn giống như các người thì đã sớm tự sát rồi <cười> ngoài mặt các người đều là trưởng môn của một phái nhưng các người đã từng nghĩ mình là người như thế nào chưa phần lớn các người sau khi làm sai chuyện đều đổ tội cho những người thế lực nhỏ yếu chẳng lẽ đây không phải là chuyện vô cùng đáng xấu hổ hay sao những lời của hắn nói ra dõng dạc hùng hồn như là xuất phát từ một người từng trải lão luyện nói thật khiến cho người ta khó m ở phân biệt đúng sai Dương Châu Bình lúc này sắc mặt lạnh như xương Cười Ngươi trước Ngươi bướng Trưởng sư nơi Bình này lạnh lạnh tiếng nói lớn Vạn nhân hoàn đến Chẳng vẫn muốn gian xào, cãi bướng hay sao? Nào ngờ lúc này trưởng môn phái thiếu lầm, Nguyên không thiền sư, thấp giọng nói、à、gì Châu lúc sắc chết chết cãi lúc khi hay phái thiếu thấp Phật lẽ lầm xào sắp sao mặt một rồi đả vạn thí chủ tám mươi một vị cao tăng của đạt mà tuyệt chỉ trận thiếu lầm ta và bách duyền trường lão có ở vạn nhân cùng không nếu bọn họ được thả tự do thiếu lầm ta sẽ lập tức rút khỏi mà cùng dưới lòng đất những lời này của ông ta khiến cho người ta cảm động chỉ nghe thấy vạn nhân hoàn c ư ờ i lạnh <cười> nguyên không bây giờ sao người lại gọi ta là vạn thí chủ mấy ngày trước ngươi còn gọi ta là cung chủ cơ m à <cười> thật là thế sự ngày càng xấu đi lòng người thay đổi ngươi không nghĩ đến việc mình đã có được chức vụ trưởng môn như thế nào sau o Lời Lộ lúng đại biến còn chưa Chính sắc trưởng môn túng dứt mặt vì vẻ x ấ hổ cuối đầu xuống, Như là sợ vạn nhân hoàn sẽ nói đến mình Tiều là Thành lạnh lùng quan sát, trong lòng hiểu、rõ. Hắn thông minh lập tức hiểu ra Chuyện cuối tức đầu xuống Tiều quan nói đến đang xảy vạn lùng Trong lòng gì là La lập sợ sẽ sát ra ra rõ có lẽ thế lực của vạn nhân cùng đã lan rộng khắp cả thiên hạ thậm chí là xâm nhập vào các môn phái võ lâm lớn nhỏ đương nhiên cựu đại môn phái cũng đã bị vạn nhân cùng khống chế như vậy quyền lực của các môn phái cũng rơi vào tay của vạn nhân cùng t r ư ờ n g môn của mỗi phái đều có vấn đề Lúc cựu của bước trước của có này trường môn trèo tuổi nhất trong cửu đại môn phái, thanh hư đạo trưởng của võ Đăng bước ra nói. Vạn Nhân Hoàn, trường môn xu hình đời trước của võ Đăng trèo tuổi ta, ra hư đời đạo xu đại phái, phải? Võ Võ lúc à mà hoàn Ngoài già bị vị người khống chế lúc mà còn sống hay không Vạn nhân hoàn cười lạnh đáp. <cười> Ngoài người già, Những người gần gũi nhất với chức vị trưởng môn Còn lại, tất cả trưởng môn của các môn phái khác đều nằm trong gũi cười với lại phái kiểm khác chế hay chức phủ lúc cả của các của lão l tầm soát đáp Đều Tất này trưởng môn của các môn phái đầu xấu hổ quay mặt đi bọn họ không dám nhìn thanh hư đào trường như là đang nhìn bọn họ thanh hư đào trường tức giận nói vạn nhân hoàn vậy tại sao ngươi lại giết chết sư h u y n h ngọc hư của tà và ba mươi hai đệ tử x sinh đường tại sao Các vị trưởng môn tiền bối. Ngay cả thần tiền cũng có lúc đánh chống đánh vị nhịp. trưởng tiền thần tiền Người môn ngay phàm làm chuyện là chuyện bối, là lỡ là sự việc đã đến nước này mọi người cũng đã dũng khí đến tận vạn nhân cung chẳng lẽ các vị không dám thừa nhận chuyện nhỏ này hay sao nếu như mà tiếp tục trần trừ chẳng phải là phụ lòng tốt của tiêu lão tiền bối hay sao đột nhiên nghe thấy doãn tác lòng của điểm thương phái khâu thuấn lượng của thiên thai phái cung nhất phong của hành sơn phái đồng thanh nói đúng vậy sự việc đã đến nước này còn có gì không dám nói ra chứ để ta nói Tiếp theo, trường Trường tranh tức trở từ nói, lại cười giờ người lập Không Bạch nhau hỗn loạn. Vạn Nhân Hoàn khí? loạn. bao môn Côn Luân, Động, cũng nên Vạn lớn, dũng mà của các có ồ, Ta thì địa ai địa không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục vạn <cười> ậ giận nói, y Có các Châu tức nói. lẽ lừa người Dương Bình miệng, người, tiêu rồi. đều bị ma kìa v nhân hoàn không cười ó t cách c đánh giá nhân hoàn Vạn ai. bất kỳ ư lớn châu bình sư phụ người đại bị thần ni là người ít nói như vậy từ bao giờ lại dạy ra đồ đệ như là l à sát nữ vậy ta thấy người là vì tiêu l a thành kia dương châu bình quát i miệng m tên của la thanh kk là thứ mà người có thể gọi ra sao? Đột nhiên, môn phái Hành Sơn, Sư Sư sinh ta Thanh của của ta Thanh cho Đạo do Đột Để Đảng đệ đường Đạo Nội trưởng Nhất Tử biết. tử giết. Trường tĩnh tại nhiên môn Hành Cung Phòng, Vận nội Công sư tử Hống chầm giọng nói. Để ta nói cho thanh hư đạo Hình huynh người chúng bình phái chầm Hư ích Hư hỏi, lại và là Võ sao t r ư ở n g môn phái hành sơn cung nhất phong thờ dài một tiếng nói l à lỗi của chúng ta chúng ta cả đời này cũng khó mà chuộc lại lỗi lầm này thà nội chúng ta có thể nói là những kẻ không bằng cẩm thú chỉ vì tranh g i à n h đoạt lợi vì chức vị trưởng môn mà bị vạn nhân hoàn lừa gạt nhất thời hồ đổ có người giết sư phụ sư huỳnh đệ có người giết trưởng bối thậm chí là cha mẹ ruột anh em ruột chỉ vì chức vị trưởng môn nói đến đây các t r ư ở n g môn đều rưng rưng nước mắt khóc lóc trưởng môn phái hành sơn không nói nên lời nữa lâm trọng nam của thanh thành phái tiếp tục nói vì chúng ta đã gây ra tội ác tày trợ như vậy điểm yếu hoàn toàn nằm trong tay của vạn nhân hoàn nên là mới dùng chuyện này để uy hiếp khống chế kỳ thực chúng ta lúc nào cũng bị lương tâm cắn dứt nhưng lại không dám ra ngoài nhận lỗi lúc đó ngọc hư đào trường không chịu nổi sự dày vò của lương tâm đã bí mật tập hợp cao thủ võ đàng đệ tử x sinh đường ở túi lạc phòng của võ đàng nói ra sự thật chúng muốn ta công bố bí mật này cho võ lâm nào ngờ tin tức bị lộ vạn nhân hoàn yêu cầu chúng ta giết người diệt khẩu vì chuyện này liên quan đến chúng ta cho nên thanh hư đào trường bình tĩnh nói vì vậy các ngươi đã liên kết với nhau giết chết sư huynh của ta và các đệ tử ích sinh đường hay sao lâm trọng nam của thanh thành phái nói không lần đó là do phần cùng chủ thứ nhất dẫn đầu các trưởng môn mang theo t ầ m phúc v ề đánh nhưng mà ngọc trần đào trường không phải chết đời đó thanh hư đào trường kinh ngạc thi thể của sư huynh t a và các đệ tử x sinh đường đều được tìm thấy ở túy là phòng sao lại nói không phải là chết ở đó Lâm là lúc nhân nam trọng thanh thành phái thở Thị thể đó chỉ là thế thần、Ngọc、Trần、Đào、Trường Thật sự đã bị phần cùng chủ thứ nhất Bắt chết Thả xuất rằng Ngọc bọn phần cùng vạn cùng này sống không bằng nổi sinh、đó. Nói xong của chỉ chủ phái dài Đào đó đã đó sự bị về E Hắn định lúc a phía vạn nhân trên đài. Nguyên không thiền sư nhanh tay o hoàn về vạn thiền nhân không trên Nguyên đài. mắt, t sư lẹ lê hắn, này nói.、Đợi、chúng ta tuyên bố tội của vạn nhân o n xong, rồi h ã hành này động. Lúc này dương châu bình không nhìn được nữa chỉ tay vào d ư ơ n g giật tức giận mắng giật đệ n g ư ơ i ra đây cho ta thì ra những chuyện này đ ề u là do n g ư ơ i làm nhà họ dương chúng ta bị vạn nhân hoàn hại đến mức nhà tan cửa nát n g ư ơ i còn gia nhập vạn nhân cung làm ra chuyện tẩy trời như vậy ngươi dương châu bình nói đến đây không khỏi òa khóc trường kiếm vùng lên một chiều ngọc nữ vào rừng tấn công thằng vào t ử huyệt của dương giật dương giật nhất thời luống cuống tay chân không biết làm sao đột nhiên nghe thấy vạn nhân hoàn quát lạnh quay lại muốn tính sổ thì đợi lạc nữa ta sẽ không nhân nhượng đâu vừa quát tay trái của hắn v ù n g lên ống tay áo tạo ra một luồng k ì n h phong dương châu bình lập tức cảm thấy n h ạ t t h ở không kìm được lùi về chỗ cũ hành động này khiến một số người tức giận thiên c ư ơ n g hoàng kim vinh địa sát trần minh chiếu trước tiên cùng nhảy lên đài quát lớn vạn nhân hoàn có bản lĩnh thì xuống đây so tài với chúng ta ư ớ c hiếp phụ nữ trẻ em tính là cái gì Vạn lạnh Nhân Hoàn đứng trên đài, nhìn xuống đám đông lạnh lùng nói. Thiên Cương, đài, đám Địa sát. các người muốn làm loạn ừ <cười> vẫn còn sớm lắm lúc mà ta xông pha giang hồ các người còn chưa ra đời ta đã nói rồi đợi ta xử lý xong chuyện nội bộ sẽ tự mình giải quyết với các người tứ cung chủ đâu tái ra cát trịnh hoàng đáp bẩm thuộc hạ trịnh hoàng tham kiến tổng cung chủ v ạ n nhân hoàn lạnh lùng nói phản bội bổn cung đáng tội gì Tái ra cát Trịnh Hoàng nói, Một khi đã gia nhập bổn cùng, Thì phải trung thành nói khi gia phải ra cung Hoàng nhập bổn đã vạn ớ i b c u nhân hoàn lạnh lùng nói tốt lắm một mươi hai hộ pháp đủ chỉ có vài người trong số m ộ ư ơ i hai hộ pháp đáp có Vạn nhân hoàn trước h hư lạnh Thất hại ấ y vậy, lắm. tiếng nói. Đồng, một Ma Tốt, tốt t ầ n n Lập h ứ tiên t Trung Nghị Vinh. Vạn Độc Quân, Tạ Như ý. đăng hải phi giao lữ quang đ ồ i nhảy lên đài đối mặt với vạn nhân hoàn quát lớn lừa người chỉ có một lúc bị lừa cũng chỉ có một lúc năm xưa ta thua dưới tay người là bởi vì ta bị tòa thuật của người c h e mắt hôm nay chúng ta hãy quyết đấu trước các mặt anh hùng ta lữ quang đồi nếu như mà thua người sẽ tự sát tại đây Vừa nói, tôn Trung Vân cũng nhảy ra. Ta, Trung Mỗ, nguyện ý lính giáo tuyệt kỹ của sai nói, Tuyền Tôn Trung Nghì cũng nhảy Trung nguyện lính người. Nếu Tuyền Tôn cũng sẽ không nhận nhượng. có sót, giáo Cửu Cửu tuyệt Mà Mỗ, mà Mà gì ý kỹ sẽ tiếp theo là thất hải ma đồng bách độc quân bích nhãn kim hoàn lần lượt đứng ra đ ề u muốn khiêu chiến phản bội vạn nhân hoàn vạn nhân hoàn cười lạnh một tiếng <cười> Mười năm qua, các người gần như mỗi năm đầu、so、tài với nhưng mà người như nhưng được chưa? Người người người người? lời tài với ai giang kiều tiếng. gần thắng trong quan trọng lời hứa, nhất ngôn kiều đình. Các người đều là người có danh tiếng. Tà, Vạn Nhân Hoàn, nào qua, đầu ta, ta hứa, các có Các có có chỗ nào bạc các đáy hồ đâu so rất Ta, là là vậy mà các người lại thua không phục vạn nhân hoàn sẽ tiếp chiều bất cứ lúc nào thất hài ma đồng trần lập nhân tay cầm quan ngọc quát lên ta trần lập nhân sẽ đấu với người một trận trước vạn nhân hoàn sau mặt đại biến tức giận nói các người thật sự là muốn nuốt lời sau phản bội ta sau tốt tốt lắm nếu đã như vậy ta sẽ giết gà dọa khỉ thất hài ma đồng trần lập nhân cười khẩy ta trần lập nhân hôm nay nếu được chết dưới tay của tổng công chủ cũng là phúc phận của ta dù sao ở lại đây cũng bị buồn chết không b ằ n g chết sớm một chút đi đằng hải phi g à o lữ quang đồi đẩy dòng kính lão lên rồi quát trần lập nhân ngươi đừng có mà kêu lao om sòm như là ma làm vậy sợ gì thì lui ra đi để mà ta tính sổ về hắn trước vạn nhân hoàn cười lạnh một tiếng Được rồi, hai người, các người cùng lên đi. Đột nhiên, dương giật và Lý đang đứng im bên cạnh, đồng thời bước ra, đồng để đối đợi đồng đã người người Dương bước người các cùng Ngọc cạnh, chúng con cho rồi, ra, ra Hồ hai nhiên, Giật im thời nói. với Hai thanh Nghĩa phụ, phó họ. không nhân hoàn tay lên bên bọn vạn tấn công. Lý và ý, sau một trận chiến ác liệt đăng hải phi giao lữ quang đ ồ i vậy mà lại thua dương giật chuyện này thật sự là khiến cho lữ quang đ ồ i đau đớn chỉ thấy ông ta nước mắt lùng tròng run giày nói bách đầu quân tại như thành đứng ở bên cạnh một tay nằm lấy mạch của lữ quang đôi đồng thời từ trong đám người một người áo đen nhảy ra run giọng nói lữ ba bá người còn nhớ thư nhi không đ người hải phi Đồi rào Lữ Quang、Đồi、xứng n g ôm lấy nọ g rộng ông người ư Thư ờ i nói, Nhi, rồi. nhiên, lại đó, Đột run nắm n bất ta tay bá bá bất lực rồi. Đột nhiên, ông ta lại nắm lấy lực cổ tay người nọ, lạnh lùng là lại lừa mạo nói, Người Nhi Người nọ Thư giả ai? mà Sao ta? để vội nói lữ b á bá con là tiêu quốc thư con trai của tiêu nam kỳ người quên rồi s a o đăng hải phi giao lữ quang đồi nhanh chóng xé mặt nạ của hắn đeo kính lên nhìn k ỹ một lần người người là thư nhì sau giữa Ngọc Đồng dừng người thắng Trong không giáo Hải lại. Hai người vậy mà bất phần thắng bại. nhiên cười ai việc đi. ra Lý Lập lớn. lĩnh Trần Nhân phần Vạn nhân hoàn các có phục cứ Hồ Thất hộ pháp, có ai không phục, thì và vậy Mà mà bất đột đã đầy số lúc này không khí trong đại điện trở nên nặng nề ai cũng biết võ công của mình so với hai người bọn họ thì hơn được bao nhiêu bỗng nhiên nghe thấy lữ quang đ ồ i tức giận quát lên ngươi là ai sao lại giả mạo thư nhì để mà lượt à Tiêu hiệu khỏi nói. tiên bối, là lập thành thấy vậy, khẽ gật đầu ra hiệu cho Mộ Dung Cường đang đứng ở bên cạnh. khẽ gật đầu ra cho Mộ bỏ bước Lữ tiên bối, ờ, xin đừng hiểu、lầm. hắn chính là tiêu quốc thư ở ngoài ải người mà ông gặp ở cửa ải là một trong những đồng đội của chúng ta nói xong mộ dung cương vung tay lên một trăm tám mươi người kia đồng loạt gỡ bỏ khăn c h e mặt xen một tiếng tất cả đều rút vũ khí lập tức b ả o v ệ bốn góc của mà cùng dưới lòng đất động tác nhanh nhẹn linh hoạt mộ dung cương lúc này mới nói lớn với mọi người chúng ta mong muốn mọi người đồng lòng tiêu diệt yêu mà nên là đã cố gắng trà trộn vào vạn nhân cung không liên lạc với mọi người mới gây ra hiểu lầm Hắn còn chưa Châu Bình chuyển sinh, không chân huynh mắt, còn nói xong, Dương Châu Bình đã chuyển từ buồn bã sang vui mừng. Nàng nói,、Mộ、Dung tiên sinh, không ngờ người cũng ở đây. Vậy tiêu đại ca đâu? Mộ Dung cương cười lớn, ở xa tận chân trời, gần ngày trước mắt. Huynh ấy đã ở trong cung ca cười trước xa ma vui tiêu đại trời, rồi. đây, đâu? lâu bã đã đã vậy ấy từ từ Mộ Mộ ờ, ở ở dương châu bình giận mình đưa mắt nhìn quanh không khỏi lộ vẻ khó xử chỉ thấy trong đại điện người đồng nghịt không dưới dưới năm người ngoài những người đã gỡ bỏ khăn che mặt những người còn lại đờ biên mặt nàng làm sao tìm được tiêu la thành vạn nhân hoàn lúc này sắc mặt nghiêm nghị sau khi nhìn lướt qua mọi người cuối cùng dừng lại trên người tiêu la thành cười lạnh nói <cười> Các cũng người đến bao nhiêu người cũng vô dụng. bao vô Tà! vạn nhân hoàn sẽ tiếp đón chủ đáo tiêu là thành người ra đây đi. Tiêu thành trong là lòng chấn động, Không ngờ vạn nhân hoàn lại có thể nhận ra mình. Hắn liền bước ra, chăm gỡ bỏ khăn che mặt Ngươi vứt bỏ cái lớp mặt nạ đó ra đi vạn nhân hoàn bỗng cảm thấy toàn thân lạnh toát nói ta không phải là trấn hồn thủ tôn trần hủy cũng không phải là nhất mình tự nhiên vạn nhân hoàn cũng không phải là tên thật ta đã nói với các người rồi cả đời ta đã dùng vô số tên biệt hiệu các người biết một cái tên của ta thì có gì là ghê gớm Tiêu Thanh Ta muốn nói đến chính là khuôn mặt thật cười nói người. muốn khuôn La lạnh. là chính Nhân Hoàng. đến Vạn của đăng ã âm mưu tàn sát hải phong trang phong hơn n hải m trước. t h i ê diện danh chiết. phan anh, hứa anh chết, Nổi hứa i a n g hải ồ năm trước. Lời vừa dứt, tất c Lời vừa m ọ người đều lên. Những người lớn tuổi đều ồ phi giao lữ quang đôi như là không dám tin vào mắt mình nhìn đi nhìn lại run rẩy nói Người, người, người là đồ đệ. Của Hồ Hải nhưng ấ t thể thể thể Kỳ Lâm Vĩnh Hòa. Không, không thể nào, không Lâm Vĩnh nào, nào. n Hòa. h Sao, sao có thể như vậy được? p h ả ứ n của phủ mọi người đâu là phủ nhận, đâu là nghi ngờ, không tin. Phải nhận, ngờ, không đâu đâu là là bây i thiên diệu ế triết t vụ võ án Phan Anh ảnh năm xưa đã từng chấn động của ai ai cũng hứa xưa ai Nhưng đã lầm, giờ tiêu la thanh lại nói v ạ n nhân hoàn là hứa anh chiết không khỏi khiến cho người ta nghi ngờ vì hắn còn trẻ như vậy sao có thể biết chuyện này phải biết đằng hải phi giao nữ quang đùi và sư phụ của thiên diện phan anh hứa anh chiết là hồ hải nhất kỳ lâm vinh hòa vốn là bản thân đương nhiên cũng tham gia vào vụ truy sát kẻ phản nổ hứa anh chiết với một người quen biết hứa anh chiết như là ông ta mà còn không nhận ra vạn nhân hòa chính là hứa anh chiết huống hồ gì là tiêu lạt h à n h một người không sống cùng thời với hắn đ ộ tiêu n h n vạn nhân hoàn lớn, không h cười ai i ể được đó cười tiếng la à vui h y buồn. thành o à n t â n hắn lắc lư một cái, rồi nói. Các người xem, ta có giống thiên diện n của lắc cái, Các có ta pha lư một xem, rồi cho lạnh à là là vậy, thì cứ coi là vậy thì thì Tiêu Thành không phải, thì cứ coi như là không phải cứ coi cứ coi đi. đi. La l Nếu lùng nói phải là phải người đã dám che mắt thiên hạ sao lại không dám thừa nhận mình là thiên diện phan anh mà mọi người khinh thường là hứa anh chết bị người ta đuổi đến biên hoàng hai mươi năm trước là kẻ cầm đầu lật đổ võ lâm là tên sát nhân độc ác nhất thiên hạ thiên diện phan anh hứa anh chết đột nhiên cười lớn tha là tên sát nhân độc ác nhất thiên hạ là kẻ cầm đầu lật đổ võ lâm ừ <cười> đột nhiên giữa sân vang lên một giọng nói chầm thấp mạnh mẽ hứa anh chết sự việc đã đến nước này ngươi còn gì phải giấu diếm nữa lẽ trời công bằng có gì oan ức sao không nói sự thật ra đi Tiêu là thành nghe vậy, vui mừng nói. Người là tiêu mà thúc thúc sao? Bóng người lên. Giữa sân đã có thêm một tiêu thấy Mắt to bạc thừa thớt Hai bên tóc mai đã điểm bạc. Trên khuôn mặt anh Tuấn Vui nói Ngươi người Giữa người kim kiếm Hai mai lên bên Râu khuôn là là lé là lông mà xà nghe Hắn Chỉ hắn anh mừng Bóng sân vậy rậm mày mà mà điểm có bạc bạc sao đã đã Đã đến có cho những nếp nhằn, hắn mang đến cho người từ a anh của danh cảm giác Các lúc chấn mạo lương và tàng thương. Các anh hùng lúc này đều bị chấn động bởi mạo của nhân vật nổi danh thiên thê vật t nhân hạ này dung này. và đều bị khi mà biết suy nghĩ đến này đây là lần đầu tiên tiêu la thành nhìn thấy mặt mũi thật của tiêu mà thúc thúc lúc này trong lòng của hắn dâng lên một nỗi xót xa như là có rất nhiều lời muốn nói nhưng lại không thốt ra được thiên diện phan anh hứa anh chiết sắc mặt vô cùng khó coi Phát lạnh, tiêu lời ma, hứa chuyện ủ a c ú n chẳng lẽ người g ta, lẽ đã q ê tiêu n không cho phép người tiết lộ bí mật của ta. vĩnh viễn không cho phép. Kim xà kiếm thở dài một tiếng. rồi tiết Kim kiếm dài sao? Ta của ta, ma cho cho mật thở một phép phép. h c lộ bí ma xà u của ũ như mây khói. Có thể nhớ lại, nhưng không thể nào thay đổi. Chuyện khói, thể thể thay mây có lại, đổi. c vạn nhân hoàn từ trước đến nay đều là vòng luẩn quẩn đúng s a i chỉ cần người còn sống trên đời này Thì trong sẽ mãi mãi ở trong vòng luận quần đời ó Ta khuyên n g ư v ẫ người vẫn nên. Thiên diện Phan Anh hứa anh chết quá lớn. n chết hứa i ệ quá m Chuyện này cần này n g dạy được ờ Đời i ta sao? n g ờ i đ ư bao lâu không phải là đời người thì được bao lâu ta hứa a n h chết những chuyện đã trải qua trong đời còn ít hơn người sau những mùi vị của cuộc sống mà ta đã đếm trải còn ít hơn ai sau người nói thử xem nào kim xà ma kiếm tiêu ma thở dài những chuyện m à người hứa anh chiết đã trải qua đà tiêu ma là người rõ ràng nhất người có nỗi khổ tâm của người nhưng mà người có biết trên đời này còn có người đau khổ hơn người không hứa anh chiết xứng người tức giận nói người đ ã n ó i đến chút đau khổ và thể xác m à người đưa ma phải chịu đựng hay sao người nói lẽ trời công bằng vậy ta hỏi người những gì ta hứa ảnh chiết phải chịu đựng thì công bằng ở đâu Trong tiếng Đột mặt Trang thường Một bộ đào vào màu xám, Mặt bịt một rú run xoay hoàn đào hắn lạnh lùng, phẫn nộ nhiên hắn người người Hắn ngày vạn nhân đen kín、Các、anh hùng lại được một phen kinh gầm lại Khi đối với mọi khôi lại lại hái mà màu xám của Có phục phục của Các được sự dày, vào bộ đã không ngờ rằng thuật dịch d u n g của thiên diện phan anh hứa ả n h chiết lại cao minh như vậy chỉ trong nháy mắt x o a y người đã thay đổi d u n g mạo thiên diện phan anh hứa ả n h chiết lạnh lùng nói ta chính là thiên diện phan anh hứa ả n h chiết đúng vậy không sai đồng thời cũng là vạn nhân hoàn cung chủ vạn nhân cung bây giờ các ngươi có chịu nghe theo ta không ta không ép buộc nhưng mà các ngươi cũng đừng quên thủ đoạn của ta vạn nhân hoàn hắn vừa dứt lời cả hội trường ồn ào kim xà ma kiếm tiêu ma quát lớn hứa ảnh chiết người chỉ là đang trốn tránh sự thật làm như vậy chỉ là hành động của kẻ hét nhát thiên diện phan h n h hứa ảnh c h ế t tức giận nói im miệng ta có cách làm của ta nếu người tiêu ma thấy khó chịu bây giờ xin mời người rời khỏi vạn nhân cùng nói xong hắn phẩy tay hội nhi g ậ t nhi vương h ẳ n thiên trịnh hoàng bây giờ các người hãy đi làm những việc mà các người nên làm đi Đột nhiên, một tiếng cơ quan chuyển động lên. Tiếp theo, một tiếng niệm Phật đả đi. Đại đá một một dội. Một tiếng Tiếp theo tiếng Phật truyền tai Phật, thứ tự tiện nhiên quan chuyển vang lên. niệm vang ràng người. xin bần xông vào. Một cánh cho mọi lỗi mở gì cơ của cửa ra. vào vào. Rõ À bì, một nhóm người chậm rãi đi vào bọn họ là đại bi thần ni lãnh diện thần quân lăng trung sương và bốn thị nữ áo xanh k i ê n g kiệu trên kiệu là vân thường tiền tử hoàng tú mai và xương hoa long nữ phương tú cầm huyết sát ma nữ hoàng vân anh và những người khác của hội âm cốc tiếp theo là t r u hồn khách quách anh đạt nhất thành nhất trần của võ đàng tam tù bách duyên đại sư của thiếu lầm và tám mươi một vị cao tăng của đàn mà tuyệt chỉ trận các đường chủ của thành l o n g bàng trung nguyên nhất điều âu dương sa mộng kiếm hạc đạo nhân lưu quế phần q u ả phụ của thần quyền môn dương châu bình và tiêu la thành chạy đến bên cạnh bách duyên đại sư và hoàng vân anh hoài hàn tiêu la thành l o l ắ n g hỏi bách duyên ba bá, bá mọi người không sao chứ bách duyên đại sư cười nói <cười> còn không phải là nhờ cha con ra tay tường t r ợ nếu không ở lúc này chúng ta e rằng đã bị nhốt trong luyện hồn cung thật là không dễ chịu chút nào tiêu l a thành vội hỏi sao cha con lão nhân gia đang ở đâu bách duyên đại sư nói cha con vẫn nhanh nhẹn như xưa giống như vô ảnh thần lòng sau khi m à cứu chúng ta ra người chỉ nói rằng người phải đi làm những chuyện mà người nên làm rồi bỏ đi có lẽ người vẫn còn ở vạn nhân cùng Tiêu Thanh đột phát kết tam Tú thiếu trù tình Từ thân tam tiểu nhiên hiện Người với Mai Giống lại không khỏi khói hiểu hỏi khi với Dung nhau lâu Dung quen Dung La lúc Là lệ là ra anh nghĩa Đang mình Hoàng như nhân Không thư này Cường nữ ngày nào Cường nói Và mà vậy đồ đệ đỏ Đệ đệ Mộ gặp áo em ôm Mộ Mộ Ờ, không giấu gì đại đều ca, có tiêu h nhân cùng, là nhà thuật dịch ể trà trộn vào là vạn cung, dung của lệ m Hơn chúng nữa, vẫn ta n lạt thành nhà vậy đột nhiên nhớ đến chuyện hôm đó có một thiếu nữ áo đỏ cưỡi ngựa báo tin không khỏi mỉm cười với mộ dung cường vậy mà ta phải cảm ơn hai vị hiền đ ạ i hiền muội rồi lúc này hoàng vân anh và dương châu bình cũng đi tới cười nói chúc mừng sư muội đã tìm được ý trung nhân thiếu nữ áo đỏ chu lệ then t h ù n g nói xấu hổ rồi ở anh tỳ tỉ châu bình tỳ tỉ và tiêu đại ca mới là trai tài gái sắc trời sinh một cặp Đằng lúc mà bọn họ cười nói vui vẻ, Đột bọn nói nhiên nghe thấy thiên diện nành hứa anh lớn lúc lắm cười chết cười mà họ thấy pha Hứa vui vẻ Thốt Tốt、lắm. cặp người đến thật là đúng lúc c h u y hồn khách quách anh đạt cười lớn <cười> nếu như mà không đúng lúc thì đã không bắt được tứ đại thiên vương trung bá đổ kẻ phản bội đang lén lút ở bên ngoài rồi đồng thời cũng không thể nào vào được m à o cung dưới lòng đất này Đánh Đại đã diện thần quân Lăng Trung Sương cười lạnh. Thiên diện pha nành. Đại thế của vạn nhân cùng ngươi nhiều pha thế Cho dù cười miêu mất. của có kế. cũng khó thoát khỏi lưới trời mai phục cơ quan bên ngoài đều đã bị chúng ta phá giải rồi l u ậ n hồn cùng xuân khuê cùng cũng bị chúng ta san bằng n g ư ờ i còn không chịu trói còn đợi đến bao giờ nữa a vừa dứt, hứa anh hai tòa ta của Lời lạnh là lực cười Những gì các người giờ người Chiết tiếng. thùi. vạn dứt, một thấy thực t chỉ Những phá hủy chỉ là hai tòa nhà chống cho nhân ngỡ cùng các các mở gì Bây sẽ nói xong hắn phẩy tay tiếng chống kèn vang lên những tấm màn gấm ở bên trong được kéo lên trước tiên là luyện hồn điện vương lang vĩ dắt theo bốn con chó s o i lớn bị trói bằng dây da hai con trong đó đang ne r à n h cắn xé một con hồ nhìn là biết chó hoàng vô cùng hung dữ bên trái màn được kéo lên m ư ờ i hàng thất hồn nhân mặc đồ đỏ tay cầm đ à o khí thế bức người bên phải có năm trăm cung thủ mũi tên đã được lên dây tất cả đều nhắm vào đầu của mọi người đúng là không thể xem thường Thiên chết Thấy, thấy thấy trăm thất thủ thiếu Ta một tiếng tình tàn sát Phan Anh hứa anh chết cười lớn. Thấy, thấy chưa, thấy chưa Mấy trăm thất hồn nhân Hơn Phần hệ Chỉ hành nghĩ lệnh họ không diện cười với người người nói lớn này nữa lớn quan cần động Bọn nể ra Vừa cào có các các là lầm Mấy suy Mà Đều đều võ gì sẽ hắn lại chỉ tay vào b ứ c màn khác nói tiếp còn phía sau b ứ c màn này chính là trung tâm cơ quan của toàn bộ vạn nhân cốc là lợi à l dụng sức nước của thác nước để mà điều động nhiệt độ dùng áp suất cao để bịt kín miệng núi lửa chỉ cần cắt đứt áp suất cao nhiệt độ dưới lòng đất và dùng nhàn sẽ phun trào có thể toàn bộ vạn nhân c u n g hoặc là trăm vạn xung quanh sẽ bị sàn bằng muôn dân trăm họ sẽ chết thảm các người chúng ta bọn họ đã bị trôn vùi dưới lòng đất <cười> kết quả này mới là báo ứng công bằng nhất Tiêu quát lớn, hứa anh chết, tuyệt Thiên chết ta tung, ta ta người điên rồi, đối diện cười điên rồi. Nói năng lung tung, ta điên điên lung cuồng cuồng ma lầm. hứa anh hứa anh lớn, lớn. không phàn ảnh Đúng đúng năng được. sắc dục, vậy, vậy, vì vì võ、lầm. đột i <cười> người rồi phải người Coi cái ai phải trải Tiêu Người nói ê n cuồng hận nào chẳng nhẹ như lông hồng con đường cũng chân hình đúng hay không Các chết Có phách chết Chết có có đâu qua gì vì Vừa Thì thù rất tựa khí hay Sao sợ sao sao là là là Mà Là Đó đ lạ lý nhiên tiếu diệu tôn hầu vương bát nguyên bang chủ của phi hộ bang bay người lên gầm lên điền điền trả hội nhi cho ta thiên diện phan anh hứa anh c h ế t tuy là tâm lý biến thái gần như là phát điền nhưng vẫn không lơ là thân hình quỳ dị lóe lên bịch một tiếng vương bác nguyên bị đánh bay về phía đám đông thất hồn nhân hứa anh chiết cười lạnh sao người muốn hội nhi sao được bọn họ sẽ trả cho người thì ra con hổ yêu quý của bang chủ phi hộ b à n g đã bị hai con chó giữ ăn thịt tiêu là thành thấy vậy không khỏi quát lớn tên ác đổ dừng tay thân hình của hắn như là tia chớp đào ra tay phải vận kình hàn tâm chỉ nhanh chóng tấn công vào các t ử huyệt của hứa anh chiết đồng thời bay về phía vương bát nguyên đang rơi xuống nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh đột nhiên từ trong n á m đông thất hồn nhân vang lên một tiếng gầm rú bịch bịch hai tiếng vang lên vương bát nguyên lại bị đánh bật ngược trở lại khi mà tiêu là thành đỡ được hắn hắn đã là một thi thể máu mè đầm đìa cách giết người này thật sự là quá mức chấn động quá mức tàn nhẫn tiêu là thành đặt thi thể của vương bát nguyên xuống không chút dò dự nhanh như chớp lao về phía tên thất hồn nhân vừa ra tay dương châu bình và hoàng vân anh đồng thời kinh hồ không được đó là địa ngục quỷ vương nhưng đã quá muộn một tiếng nổ lớn vang lên kinh phong tứ phía tiêu là thành dê lên một tiếng cả người bị đánh bật ra ngoài một trượng vừa lúc bị hứa anh chiết đỡ lấy địa ngục quỷ vương cũng loạn trọng lùi lại mười mấy bước mới có thể đứng vững ngay lúc này bách duyên đại sư kinh hồ địa ngục quỷ vương quả nhiên l à sư phụ cổ mộc người người vẫn chưa chết Thì ra khăn mặt mặt tăng thiếu tự một thời thấy Tiêu Thanh chết Trường thi truyền một thức Tấn tử huyệt chết thay chết tránh khăn che khuôn hồn Khôi héo Hắn chính Hoàng Anh hứa anh chết khống chế chiều hứa anh chết. Lạ lùng thay, Hứa anh chết vậy mà không hề ra ra của địa cao La của kiếm kỳ ngục vương xuống Vân Nóng lòng mạng công lùng né Cổ mộc lâm mà Đã đại bị Bị quỷ liều vô vậy sư xé Lộ là lạ Lạ Bị kiếm tiêu là thành lại nhân cơ hội này thoát khỏi vòng tay của hứa anh chiết nhảy ra ngoài một trường thiên diện phan anh hứa anh chiết gầm lên một tiếng rơi chân đá mạnh vào hoàng vân anh đang hôn mê đồng thời mắng còn tiết nhân ngươi muốn chết hay sao tiêu là thành kinh hồ trường kiếm kim xà rời khỏi vỏ với tốc độ cực nhanh tấn công hứa anh chiết nào ngờ bóng người lóe lên một bóng người còn nhanh hơn cả kiếm kim xà lao vào giữa sân một tiếng kêu thảm thiết vang lên trường kiếm kim xà đã đâm xuyên qua ngực của người đó người đó ngã xuống đất tiêu là thanh h é t lớn hoàng t i ê n bối người thì ra người này là vân thường tiên tử hoàng tú mai Bà ta vậy mà liều mình liều đột ỡ m kiếm nhiên à y o hứa anh t r t Huyết chú Hoàng khóc phụ! sát Sư mà nữ, chú lạ, cùng xuống lệ, lớn. trước Sư Mai phụ, sư phụ, Người! phụ! u là h Hoàng chết. nhầm kêu lớn. tiền đáng người.、Đột、nhiên lão đã Ta Ta Đột bối. đâm vân thường tiền tử hoàng tú mai run rẩy mở mắt mỉm cười nói Thành nhì! Con... không sai là ta tự lao tới người già rồi sẽ chết thôi lệ nhi sát nhi đừng đau lòng bị ta anh nhị thế nào rồi con bé có bị thương hay không huyết sát mà nữ khóc lớn nói vân anh m u i muội bị thương hôn mê bất tỉnh nhưng mà không sao m ỗ i ấy sẽ sớm khỏe lại thôi hoàng tú mai lúc này phun ra một ngụm máu tươi thở dốc thành nhì sau khi ta chết a n h nhị sẽ d à o cho con <cười> cha con tiêu hán quyền có đến hay không con hãy nói với hắn sự muội phương tú cầm của ta cảm ơn hắn đã chữa khỏi linh hồn cho n à n g ấy từ âm giản nữ biến trở lại thành người bình thường đồng thời nói với hắn ta hoàng tú mai cũng cảm ơn hắn đúng rồi vạn nhân hoàn không hứa ảnh chiết hắn đã đánh bị thương con gái mình còn mắng con bé là tiện nhân tiêu la thành lúc này như là bị xét đánh kinh hồ cái gì vân anh m g u ộ i là con gái của hắn hay sao hoàng tú mai hai hàng nước mắt chảy dài yếu ớt nói đúng vậy con bé là một đứa trẻ thắng thương l à con gái của ta và hứa anh chiết hứa anh chiết nhận nhầm ta là mẹ con nên có lúc hắn nhận nhầm con l à con trai hắn k h thật anh nhì mới l à con ruột của hắn nói xong bà ta dừng lại nhắm mắt tắc thờ một tiếng khóc đau đớn vang lên tiêu la thanh nhắm mắt lại lầm bầm tạo hóa đây chính là tạo hóa đây chính là nhân sinh trong lúc mà tiêu la thanh đang lầm bầm ở một góc điện cũng có người đang lầm bầm người phụ nữ thật xì、si、tình hữu ảnh c h ế t hữu ảnh c h ế t người còn đòi hỏi gì nữa bỗng nhiên có người kinh hồ nguy rồi hứa anh c h ế t muốn khởi động cơ quan m a u m a u ngăn hắn lại kim xà ma kiếm tiêu m a là hành động nhanh nhất hắn nhanh chóng kéo bức màn mà hứa anh c h ế t vừa chui vào nhưng mà đáng tiếc hứa anh c h ế t đã biến mất lúc này có người kinh hồ m a u m a u tìm trung tâm cơ quan mọi người mau rời khỏi vạn n h â n cung núi lửa sắp sửa phun trao rồi trong tiếng l à hét Người của vàn nhân cung và các anh hùng từ khắp nơi của các và khắp từ đại ề u hoảng o l n sợ h ã bi ọ họ n nhanh chóng chạy h ra k ỏ đại điện đ dưới cung lòng đất. Kim ma ấ thần Kim kiếm tiêu ma ma xà t ở dài một tiếng, nói với đại một t bi h ni Đây đất chạy chính là con chẳng có nhan phun họ thể người、sao? Nếu dung dưới lòng đất trào, chẳng lẽ bọn là lẽ trào, sao? dưới ra khé ỏ i Đại bi trăm trong lát thần rậm sao? ni chốc hay h k thở dài à gì đà phật nhưng đó cũng là bản chất của con người tai họa này cứ vậy mà kết thúc giang hồ võ lâm cũng nên có mấy trăm năm thái bình đi thôi miệng núi lửa cuối cùng cũng không phun trào thiên diện phan anh hứa anh chiết mất tích vĩnh viễn không xuất hiện trên giang hồ nữa còn tiêu l a thành dương châu bình hoàng vân anh khi mà ra khỏi mà cùng dưới lòng đất đã phát hiện một thi thể đầy lồng Đó là Kim Bồ tuy á Bách. t Tùng biết, thần t ông vô Bọn ảnh lòng họ i đó là do ê Hán q u ề nhiên t a n môn h hộ cho h lý t Tiêu giết. trên thấy Tiêu Tuy giang nhiên Quyền Môn mà giết. Nhưng trên giang hồ cũng không Nhưng cũng còn thấy bóng dáng của tiêu Hán quyền nữa. hồ của vào một đêm trăng rầm trung thu trên tề h ồ có một lão già tàn tật một mình uống rượu ngắm trăng lại thu hút một mỹ nhân tuyệt sắc một chàng trai trẻ tuổi và hai cô gái sau một đêm nói chuyện cuối cùng lão già kia đồng ý cùng chàng trai và hai cô gái về nhà để chủ trì hôn lễ cho họ còn mỹ nhân tuyệt sắc kia cũng trở thành cô dâu lão già kia chính là vô ảnh thần long tiêu hán quyền mỹ nhân tuyệt sắc kia chính là xương hoa lòng nữ âm gian nữ phương tú cầm người yêu của tiêu hán quyền tha thiết chàng trai và hai cô gái kia không cần phải hỏi cũng biết là tiêu lạ p thành dương châu bình và hoàng vân anh Uh, xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh âm dương quán thì、uh, đến đây bộ chuyện、uh, kim xà thỏa cũng đã chấm dứt thì、uh, thật ra khi mà để cái tên kim xà thỏa này thì、uh, mình cũng không biết kim xà thỏa là cái gì nhưng mà sau một thời gian đọc truyện cũng như là tìm hiểu thì、uh, mình cũng biết、uh, kim xà thỏa nó như là một cái vũ khí uh, bằng uh, châm cày đầu của phụ nữ thì、uh, bộ chuyện này cũng là do mình tự dịch của trang truyện của bên trung quốc sang tiếng việt để mà tự đọc nên là có một vài đoạn văn một vài ý nó cũng chưa rõ cho lắm thì mong các bạn thông cảm và tiếp tục ủng hộ mình trong các bộ t r u y ệ n tiếp theo xin cảm ơn các bạn rất là nhiều xin chào các bạn